các bạn đang nghe tại đọc truyện audio phản ứng đã bị ăn một quyền vào bụng xin lỗi xếp tổng thứ cho tôi đói một chút vị trí tình nhân này tôi chẳng có tí hứng thú nào cả cô tào nhã vu vu tay nếu anh cần tình nhân thì tìm người khác đi sau đó cô kéo váy không còn tí thúc nữ nào mà oai hùng bước ra khỏi đại sảnh lô nghị Phong nhìn theo bóng cô các người như bị rút đi sức lực bụng đau đớn nhắc nhở anh đã làm một chuyện ngùn xuẩn đáng chết Anh là tức giận quá nên mới dám nói những lời này Anh Nghị Phong Có thể hỏi anh điều này không Anh và Cảnh Lam đang yêu à Tuy rằng cô rất sùng bái tu Cảnh Lam đẹp ngây người Nhưng cô vẫn là người có đầu óc Biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện ca ngợi Lô Nghị Phong cũng không muốn giấu giếm cô Nói Đúng Anh yêu cô ấy Xin lỗi lộ lộ Quên những lời khi nãy đi Anh không thể lấy em Anh Nghị Phong Văn từ lộ lắc đầu Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì không nên làm tổn thương cô ấy như thế. Anh cười tự dễu, sau đó không nhìn đến mọi người, tự mình rời đi. Nhưng mà bây giờ hối hận còn kịp không? Cậu nói cái gì? Kim cương của ông ngoại cậu mấy tháng trước bị trộm. Một cuộc điện thoại quốc tế gọi đến khiến Lô Nghị Phong kinh ngạc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cậu nói rõ ràng một chút, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày dậm nhàn tít, biểu tình càng lúc càng âm trầm. Ừ, ừ, chuyện này mình biết. Sau đó sao?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 Nghĩ đến đây, tim anh đập thỉnh thịch Chẳng lẽ cô đã sớm biết Lao xâm của vấn đề Không sao lại thế được Không lúc sau, quân lăng cầm một bản báo cáo đi vào Xếp tổng, những thứ liên quan đến tập đoàn Minh Thái đã được điều tra ra Vì Lô Nghị Phong và Tô Thiếu Long đối đầu Nên từ sớm anh đã sai người để ý tập đoàn Minh Thái Hơn nữa, sau lần trước Anh cũng điều tra ra quan hệ của Tô Cảnh Lam và Tô Gia Sau khi Tô Thiếu Long tốt nghiệp đại học vào làm giám đốc Minh Thái vừa được 3 tháng đã ký hợp đồng lớn, thu lời gần 100 đô la Mỹ. Năm thứ hai, vì người hãm hại mà khiến Minh Thái tổn thất 900.000 đô la Hồng Kông. Hai năm sau, hắn làm giả sổ sách trốn thuế bị cảnh sát điều tra, sau đó vì cảnh sát không tìm thấy chứng cứ mà được thả. Năm trước, tôi thiếu Long đánh bạc thua 20 triệu đô Hồng Kông mà cãi nhau với cha hắn, bây giờ còn chưa hòa hảo. Anh dừng lại rồi nói. Đúng rồi.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 nghe nói kết quả đó là do tô cảnh lam thiết kế chính là cô ấy cũng phải trả giá vĩnh viễn rời khỏi hồng kông lô nghị phong nghe được khiếp sợ không thôi hoàn toàn không tưởng tượng được cô đã từng có quá khứ ảnh liệt như vậy đúng vậy ngay lúc quân lăng đang nói với lô nghị phong đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng nói già nua sau đó lô lý bích vân chống quải trượng uy nghiêm tiến vào năm đó mẹ tô cảnh lam bị chịu nhục trước mặt mọi người nó tìm cách phá vỡ hệ thống an ninh của tập đoàn minh thái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 Bà khảo nghiệm thấy cô ấy thế nào? Không, bà khảo nghiệm cô ấy làm gì? Bà nói như là chuyện đương nhiên, bà thấy con bé có thể thành cháu dâu bà nên tìm hiểu điều tra. Qua... nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net